Trương 35 9 giờ tối Trưởng công an thành phố Tam Giang Khẩu Tề Trấn Hưng vội bá trở về cơ quan Gọi tránh văn phòng triệu và phòng làm việc của mình Hỏi luôn Trương Nhất Ngang bắt được Mai Đông à? Vâng Đích thân cậu ta bắt được Nhưng người khác đều nói Khi đội cảnh sát hình sự đuổi bắt Mai Đông Đã để cho hắn chạy mất Kết quả hắn bị một mình Trương Nhất Ngang bắt sống Khi đó cậu ta không mang theo vũ khí Trên người Mai Đông có một con dâu găm Trương Nhất Ngang tay không chiến đấu Không chế được hắn Khóa hắn trong thùng rác Lúc kể nội dung này Tránh văn phòng triệu cũng không khỏi thán phục trước bản lĩnh của Trương Nhất Ngang Tề Trấn Hưng khẽ chặt lưỡi Sao nhanh thế Hôm qua cậu ta vừa mới nói sẽ dùng Dương Huy để nhớ Mai Đông Mơ một hôm đã bắt được tội phạm Ngày nói Mai Đông vốn đã ở đại lục Tối hôm qua sau khi Dương Huy liên lạc với hắn Hôm nay hắn liền vội vai đi tam giang khẩu luôn Tề Trấn Hưng gật đầu Mai Đông bị bắt là một việc lớn Người này không chỉ mở sòng bạc ở cả đại lục và bên ngoài Còn dính líu đến nhiều chuyện rửa tiền xuyên bên dưới với số lượng lớn Cập trên đã nhiều lần nêu tên Cũng đã cử người liên kết với cảnh sát Macau để bắt hắn Nhưng mãi không có tiến chuyển Lần này cuối cùng đã rơi vào tay tam trong khẩu chúng ta Tránh văn phòng triệu đóng cửa lại Cao mày khẽ buông một tiếng thở dài Xếp ạ Không thể nói như vậy được Hôm qua Anh là người chịu sức ép nặng nề Phải giải thích với cấp trên Giải thích với chính quyền về việc bố trí thả dân huy Bây giờ Trương Nhất Nga không hề báo cáo với anh trước Đã phải đi bắt người Lẽ ra người chỉ huy hành động bắt tội phạm Quan trọng như vậy phải là anh Anh triển khai Bây giờ thì sao Tất cả mọi người đều biết cậu ta đích thân bắt được Mai Đông Nhưng ai biết được những nỗ lực của anh ở phía sau chứ Tránh văn phòng triệu Vỗ mu bàn tay vào lòng bàn tay Tiếc nuối cho Tề Trấn Hưng Tề Trấn Hưng hơi nhíu mày Đặt hành động vây bắt tội phạm lần này quan trọng như vậy mà hoàn toàn không liên quan đến mình tất nhiên trong lòng ông ta rất không vui trong cơ quan đơn vị lãnh đạo bị coi như bù nhìn cũng không hiếm nhưng thường gặp đối với lãnh đạo được điều từ trên xuống để Trấn Hứ vốn đã là trưởng công an thành phố trường nhất ngang mới là người được điều vì trên xuống chỉ vòn vẹn trước đầy một tháng đại độ cảnh sát hình sự đơn vị mà vốn là mọi việc từ to đến nhỏ đều sẽ báo cáo với ông ta và Bây giờ chỉ nhất nhất phục tùng chương nhất ngang. Ông ta buông một tiếng thở dài, đành tự an ủi mình. Mai Đồng đột nhiên đến tâm tâm khẩu, chắc là họ không kịp nói với tôi. Việc bắt tội phạm có phải là một giây là xong đâu? Chẳng nhẽ không có thời gian để gọi một cuối điện thoại hay sao? Làm như vậy rõ ràng là muốn bỏ qua anh. Một mình chiếm công lớn, nếu không phải là anh giải thích với chính quyền là cần thả dân uy để câu ca lớn, chính quyền đồng ý thẳng hơi chắc. Công an thành phố đã chẳng bị nghi ngờ là ô dù bao che cho Dương nguy hay sao trước khi bắt người cho nhân nga không thông báo với anh sau khi bắt người được lại thông báo cho công an tỉnh trước tiên hoàn toàn không coi anh ra cái gì cậu ta thông báo cho công an tỉnh trước tiên à Đúng thế báo cáo thành tích về cấp trên thì cũng phải khoa anh chứ đến lượt cậu ta từ lúc nào để Trấn Hưng gắn gượng tự giải thích trường Nhật Ng ngànng không như những người khác Quan hệ nhân sự của cậu ta trên tỉnh Phó giám đốc công an tỉnh Cao Lại là lãnh đạo cũ của cậu ta Cậu ta thông báo trực tiếp cho công an tỉnh Cũng không có gì là lạ Cho dù quan hệ nhân sự của cậu ta ở đâu Cậu ta làm việc ở tam giã khẩu Anh mới là lãnh đạo to nhất Việc này vốn phải là do trưởng công an báo cáo Với công an thành phố cấp trên trước Rồi mới báo cáo đến công an tỉnh Lần trước bắt Lý Phong Sự việc xảy ra đột xuất đã đành Nhưng mà bắt Mai Đông lần này Rõ ràng thành tịch của cả cơ quan cậu ta lại bỏ qua anh cậu ta có tư cách gì tránh V văn phòng Triệ rằn giọng nói nếu cứ tiếp tục như thế này anh sẽ không thể chỉ huy được cả độ cảnh sát hình sự nữa đâu để Trấn Hưng Yến răng bạo miệng im lặng không nói gì ở địa phương cảnh sát hình sự luôn là bộ phận mạnh nhất của cơ quan công an nếu không chỉ huy được cảnh sát hình sự quy lực trưởng công an của Tê Trấn Hưng sẽ giảm đi rất nhiều và Tề Trấn Hưng thầm hạ quyết tâm, nếu không dạy cho Trương Nhất Ngang một bài học, cậu ta thật sự không coi ai ra gì. Tối nay, đội cảnh sát hình sự bắt được Mai Đông một cách thuận lợi. Toàn bộ công an thành phố Tam Giang Khẩu đều rộn ràng như Tết. Khi nãy, trưởng công an thành phố cấp trên của Đích Thân gọi vì Giao Côn. Công khai biểu dương đại đội cảnh sát hình sự, đặc biệt khẳng định vai trò quan trọng của tổng chỉ huy Trương Nhất Ngang trong quá trình hành động. Cả cơ quan, cho dù là cảnh sát hình sự, Hai nhân viên công tác ở các bộ phận cảnh sát khác đều nhìn Phó trưởng Công an Trương với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Do lúc Mai Đông bị cảnh sát lôi ra từ xe rác, trong tay vẫn nắm chặt con dao găm mang theo mình. Thế nên, các câu chuyện đồn thổi trong cơ quan, người nào cũng như thế đã tận mắt chứng kiến, nhớ lại sau khi chạy ra khỏi vòng vây. Mai Đông một mình xuống bãi đỗ xe dưới tầng hòm, gặp Phó trưởng Công an Trương không hề có sự chuẩn bị. Mai Đông lôi con dao găm ra tấn công, Phó trưởng công an trường né người, tránh được một đòn cầm ngã, khống chế được hắn, tiếp đó hệt như Kiều Phong. Chú thích, Kiều Phong là một nhân vật anh hùng trong bộ tiểu thuyết Kiếm Hiệp, Thiên Long Bát Bộ và nhà văn Kim Dung. Một tay túm chặt huyệt đại trùy, nhắm hắn vào trong xe rác rồi khóa lại. Sau khi chiến dịch kết thúc, Trương Nhất Ngang trở về văn phòng làm việc. Để cảm xúc lắng xuống, trong lòng tính toán một hồi. Bây giờ vẫn còn 3 bài toán nan giải trong công việc thứ nhất là vụ án diệp kiếm cho đến nay vẫn còn bị mù mờ mơ hồ thứ hai là chưa tìm ra tung tích của Lưu vị thứ ba là hai tên tội phạm giết Lâm Khải gây ra những vụ nổ khủng bố vẫn đang bỏ trốn cả ba vụ án đều không dễ cần có một vài điểm đột phá nói đến điểm đột phá điểm đột phá liênên xuất hiện T tổng tin và Vương Thụy Quân vẫn đang tất cả với việc hỏi Mai Đông Cùng chạy đến văn phòng báo một tin vui, đã phát hiện ra tung tích của Lưu Bị. Kể từ khi quyết định hợp tác với cảnh sát, Trịnh Dũng Bình hết sức quyết tâm lập công. Ông ta không chỉ bố trí lái xe tiểu mễ làm nội gián ở công ty Chu Vinh, mà còn tận dụng các mối quan hệ của mình giúp cảnh sát tìm Lưu Bị. Lưu Bị suýt nữa đã đâm chết ông ta. Hắn chia xa lưới ngày nào, ông ta còn bất an ngày đó. Hôm, hơn 5 giờ chiều hôm nay, một đệ tử của Trịnh Dũng Bình nhận ra Lưu Bị. Trông thấy hắn vào một khu làng đã dỡ bỏ ở phía đông thành phố, lập tức nói cho ông ta biết. Trịnh Dũng Bình lập tức gọi điện cho Vương Thụy Quân, không gọi được, lại gọi cho Tống Tinh, vẫn không gọi được. Hóa ra, lúc đó hai người đang bố trí vây bắt Mai Đông, điện thoại di động tắt nguồn trong suốt thời gian hành động. Sau khi bắt được Mai Đông, trở về cơ quan, hai người mở điện thoại, nhìn thấy nhiều cuộc gọi nhữ của Trịnh Dũng Bình, họ gọi lại, biết được hành tung của Lưu Bịnh. Trương Nhật ngang trao đổi với hai người một lúc lâu phân tích rằng lưu bị vào khu rưa bỏ khả năng lớn nhất là qua đêm ở đó vì lưu bị bị quy nã trong thành phố không dám vào nha nghỉ khách sạn mọi người ở khu rữ bỏ này đã chuyển đi hết từ lâu nhưng nhà cửa hầu như vẫn còn nguyên rất phù hợp để hắn ta ẩn áo ngủ qua đêm sự việc cấp bác trường nhất ngang vào hai người điều gấp anh em cảnh sát vừa về nhà nghỉ ngơi quay lại cơ quan cho Đồng thời, bố trí các lực lượng cảnh sát khác, như cảnh sát đặc nhiệm và đồn công an cùng hỗ trợ. Tất cả mọi người đều mang theo vũ khí, phong tỏa toàn bộ khu làng, tiến hành kế hoạch vây bắt. Lần này bắt buộc phải bắt được tên tội phạm đang lần trốn này về quy án. Ba người đang ngần đầu, ướt ngực rầm rập bước ra khỏi cửa, vừa đến cửa. Một vật đồ sộ hình người lao vào ngực chưng nhất ngang. Ba người cùng giật nảy mình, tĩnh thần nhìn lại, hóa ra là lý Tây. Cô nàng đầu tóc thả tươi, vẻ mắt rốt hoảng như thế đã bị quấy rối tình dục. Đêm hôm thế này, cô ta chạy đến cơ quan làm cái gì? Một giây sau, Trương Nhất Ngang đưa tay ngăn lại, không đợi cô nàng lên tiếng, nói luôn. Việc bắt Mai Đông lần này xảy ra bất ngờ, mà lại hết giờ làm việc, cho nên tôi không kịp báo với cô, cô yên tâm. Sau này cơ hội rèn luyện còn rất nhiều, bây giờ chúng tôi có việc phải đi luôn, nếu cô đói bụng, tôi cho gọi xếp đồ ăn đến cho cô. Mai gặp nhá. Trương Nhất Ngang dẫn hai người rào bước vòng qua Lý Tây. Lần này đi bắt Lưu Bị không thể dẫn cô ta đi được. Chú Vinh bị cướp rồi. Một cái USB ghi chép danh sách hối lộ của anh ta cũng đã bị cướp đi mất. USB gì? Vừa nghe nói Chú Vinh bị cướp. Trương Nhất Ngang nên dừng lại. Cổ quay lại 180 độ. Vòng lại nhìn cô ta. Tình hình gấp gáp. Lý Tây cũng không giấu giếm nữa. Vội thành thực kể hết chuyện cô nàng theo dõi Chú Vinh... Tiếp xúc với Chu Vinh ở đại lý 4S tiếp đó tối nay đã vào nhà anh ta thành công trong lời kể cô nàng hoàn toàn không nhắc đến chuyện mình xýt nữa thì Lâm Ng nguy chỉ nói vốn là cô nàng có thể lấy được cái USB có chứa bằng chứng tội phạm nhưng đến đoạn sau lúc định tự mình lần mò thì lại bị hai tên cướp làm hỏng việc nghe xong ba người đều thất thần kinh ngạc cô trường nhất ngang dùng mình Cô đơn thương độc mã xông vào nhà của chú Vinh hả? Um, Trương Nhất Ngang đưa tay lên xem giờ. Việc bắt Lưu Bị đã sẵn sàng. Anh ta liền bảo Vương Thụy Quân và Tống Tinh bố trí. Còn anh ta tạm thời ở lại phòng làm việc để xử lý chuyện của Lý Tây. Hai người vừa đi khỏi. Thái độ của Trương Nhất Ngang đột ngột mềm như bún. Đóng cửa vào, ghé tới trước mặt cô nàng, hỏi khẽ. Thằng hốn chú Vinh đó... Nó... Nó làm gì cô không? Không ạ. Lý Tây phát hiện thấy hướng nhìn của lãnh đạo có gì đó bất thường, vội ôm ngực, lùi ra phía sau một bước theo bản năng. Trương Nhất Ngang rụt người về, vẫn hơi nghi ngờ. Có thật là không bị tổn thất gì không? Tổn thất gì? Thì tổn thất ấy đây. Không. Lý Tây giải thích trước khi đến gặp Chu Vinh. Đa nhanh chí mang theo nhiều thuốc chống to bón, liều cao, bóng vào, chắc chắn sẽ mất nước nằm bẹp. Lúc đó Chu Vinh đã bị hai tên kia đánh đến mức sổ và ra quần ngoài ra cô nàng còn chuẩn bị sẵn một con dao găm kiểu gấp giấu sau quần bò phòng bất trắc chính là nhờ con dao này sau khi bị hai tên cướp trói chặt cô nàng mò được con dao cắtuyết dây thường mới nhanh chóng thoát ra khỏi ngôi biệt thự bảo vệ ở cổng Bình thự thấy bộ dạng đầu bù tóc rố của cô nàng lại tường cô nàng đã ngủ với xếp còn cung kính hỏi cô nàng có cần xe đưa về không không sao rồi tốt không sao thì tốt Trương Nhất Ngăng vỗ ngực liên tiếp, thầm thờ phao nhẹ nhõm. Nếu lần này Lý Tây đã xảy ra chuyện gì thật, cho dù cuối cùng chú Vinh có bị xử lý thế nào, anh ta cũng sẽ phải cuốn gói ra đi trước tiên. Anh ta chân thành thỉnh cầu. Lý Tây, sau này cô cũng đừng thế nữa. Vừa nãy cứ tưởng có chuyện gì xảy ra với cô. Tôi... Cô có biết là tôi lo thắt tim không? Lý Tây nhìn dáng về của anh ta, thấy anh ta lo lắng cho mình đến như vậy. Trong lòng vô cùng cảm động, đồng thời rất lấy làm ái náy, cô nàng đỏ mặt bước đến bên cửa sổ khẽ nói. Sếp ạ, em biết lần này em liều lĩnh quá, sau này em sẽ không thế nữa. Anh có biết không, vừa nãy nhìn thấy ánh mắt của anh khiến em nhớ đến một người. Em trở thành cảnh sát là vì bố em. Mẹ nói từ nhỏ tính cách của em đã giống bố. Bố là cảnh sát hình sự, thường xuyên lăn lộn ở bên ngoài, đi sớm về muộn. Lúc em rất nhỏ, mặc dù bố rất ít chơi với em, nhưng mẹ nói lúc nào em cũng gần gũi với bố nhất, lúc nào em cũng lấy cái mũ to của bố để chơi. Sau này, ấy, khi em đi học, ông cũng thường xuyên vắng nhà, đi phá án, cả ngày cả đêm đều ở bên ngoài. Lúc ông về nhà, em đã đi ngủ. Đến sáng em thấy ông ấy vẫn đang ngủ ngáy khò khò, cũng không thể làm cho ông mất giấc. Mặc dù ít khi nói chuyện với bố, nhưng trong lòng em, bố luôn là một vị đá anh hùng. Khiến người bố có rất nhiều vết thương, có một lần bị chém một vết lớn ở lưng. Em hỏi bố, bố bảo không đau điệu nào cả. Lớn lên, em mới biết vết thương đó chắc chắn là rất đau. Năm em 10 tuổi, bố và chú Quách cùng đi làm nhiệm vụ, gặp tội phạm mai phục. Ông bị tội phạm chém rất nhiều. Khi được cứu đưa về, người đã không thể tỉnh lại được nữa. Sau này, khi chọn nguyện vọng thi đại học, người cuốn giống như bố nên mặc cho gia đình phản đối. Em vẫn đăng ký thi vào trường cảnh sát khi phân công gia đình sau khi tốt nghiệp em nói muốn làm cảnh sát hình sự gia đình người chú quát đều phản đối và điều em thấy máu của bố đang chảy trong tim mình nếu bố còn sống ông nhất định sẽ ủng hộ em làm cảnh sát hình sự trải qua sự việc lần này em cũng cảm nhận được sự vất vả và nguy hiểm của cảnh sát hình sự nhưng mà em không hối hận tí nào em thấy anh lo lắng vì em em lại nhớ đến bố và Nếu mà ông ấy nghe những lời kể vừa nãy của em Chắc chắn cũng sẽ có vẻ mặt như anh <cười> Anh thấy thế nào? Lý Tây ngại ngủng quay đầu lại Thì thấy Trương Nhất Ngang đang ngồi ở vị trí của mình cao mày suy nghĩ Nghe thấy câu hỏi Anh ta ngư ngác nhìn cô nào Cảm thấy gì? Cô nói với tôi về bố cô nhiều như thế làm gì? Tôi có biết bố cô đâu Lý Tây ngứa ra Thất vọng hữu một tiếng bực bộ dậm chân chạy luôn ra ngoài ai cô chạy cái gì đấy hả Tôi còn muốn hỏi cô mấy chuyện đấy khi cô nàng quay đầu lại nhìn cho nhất ngang về mặt đầy khó chịu cái USB Ch chu bình bị cướp mà cô nói cô có chắc là trong đó có dữ liệu danh sách hối lộ của anh ta đi Tây hít thở sâu một hơi tạm thời gạt những cảm xúc con gái có một pin trả lời câu hỏi đúng bọn tôi phạm nói thế Chú Vinh phản ứng rất mạnh. Trong nhận ngang suy nghĩ một hồi gật đầu. Như vậy thì chúng ta có thể thay đổi cách nghĩ về việc triệt phá bằng nhóm Chú Vinh. Chúng ta mãi không tìm ra bằng chứng phạm tội của Chú Vinh. Bây giờ bằng chứng phạm tội đã xuất hiện. Chỉ cần chúng ta bắt được hai tên tội phạm trụng cướp đó, cái USB rơi vào tay chúng ta là túm được bằng chứng tội phạm trực tiếp của Chú Vinh. Vâng, đúng thế. Cô miêu tả cụ thể đặc điểm của hai tên tội phạm đó xem nào. Lý Tây miêu tả tỉ mì đặc điểm của hai tên tội phạm trụng cướp Một tên có bóc người trung bình Tên kia cao hơn một chút Hai tên đều đeo mặt nạ Thân hình trông vạng vỡ Nhưng không có đặc điểm cụ thể nào khác nữa Trương Nhân Nga suy nghĩ dây lát Loại tội phạm dám đột nhập vào nhà riêng của Chu Vinh cướp đồ E chẳng có mấy tên Thế mà bây giờ Tam Giang Khẩu lại xuất hiện hai ứng viên như vậy Liệu có phải là hai tên giết Lâm Khải không? Sau khi anh ta gọi nhắc Lý Tây lập tức ngộ ra, hai người vội lấy máy tính đối chiếu với tư liệu hình ảnh của hai tên tội phạm đã quay được từ trước đó. Lý Tây đối chiếu một lúc, mặc dù trong đoạn hình ảnh, nhìn không thấy mặt nhưng qua đặc điểm thân hình và dáng đi, cô nàng khẳng định chắc chắn hai tên này chính là kẻ đã cướp đồ của chú Vinh tối nay. Trường Nhật Ngang suy nghĩ dây lát, lập tức quyết định chia quân ra hai ngã, việc bắt Lưu Vị mặc dù vô cùng khẩn cấp, nhưng bắt hai tên tội phạm này cũng hết sức cấp bách. Đúng là một đêm trường kinh hồn lạc phách, lại vừa phấn chấn lòng người. Trường 36 Lào, tao, thái, thịnh, phong, trường, đoạn, phong, vận, trường, nghi, phóng, nhãn, lượng. Chủ tịch Hai câu thơ của chủ tịch Mao Tịch Đông, vốn có nghĩa là con người thường gặp phải rất nhiều điều nan giải phiên phức, cần nhìn nhận mọi việc với tấm lòng rộng mỏ, tầm nhìn, xa rộng. Thấy chưa? Cuối cùng vẫn kiếm được một món bà. Phương Siêu vui đến mức đọc cả thơ của Ma Trạch Đông. Hắn ngồi phịch xuống dưới mép giường của khách sạn. Tươi tỉnh nhìn cái vali kéo trước mặt. Lưu trực vỗ nhẹ vào cái vali. Như thế sợ vỗ mạnh nó sẽ mẹt. Hớn hỏa nói. Một triệu đô la Mỹ. Hơn sáu chục triệu nhân dân tệ đấy. Cả đài tôi chưa bao giờ kiếm nhiều tiền như thế. Hả? Khả năng toán học của ông có tí cao nhỉ? Không vào cuộc thống kê thì thật là đáng tiếc Tôi tính xài à Một triệu đô la Mỹ là hơn 6 triệu nhân dân tệ Chỉ có hơn 6 triệu nhân dân tệ thôi á Đây còn chỉ có hơn 6 triệu tệ Cái phô tượng này mà ông Khuân về bao nhiêu tiền Cả đời ông đã bao giờ kiếm được hơn 6 triệu tệ chưa Nhưng Nhưng hơn 6 triệu tệ Hai thằng mình mỗi người cũng chỉ 3 triệu tệ Mua cái nhà rồi lấy vợ Thế là hết Điều trực đầy tiếp nuối Vương siêu đếc 6.000 hắng ông lấy vợ làm cái gì tôi có ai mà không muốn lấy vợ đâu Ừ tôi không muốn đấy Phương siêu chỉ vào mình giọng đầy tâm trạng tiể trực này mọi vấn đề của ông ấy đều nằm ở chỗ kinh nghiệm xã hội quá ít khả năng toán học quá kém lấy một con vợ quá đắt ông có biết một lần rửa chân đích thực bao nhiêu tiền không Loại kém tí thì vài trăm tệ, loại tốt thì chừng một nghìn tệ. Ba triệu tệ, ông có thể rửa mấy nghìn lần, một tuần rửa một lần, mấy chục năm không trùng lập. Sao ông còn muốn lấy vợ nhỉ? Tôi Phương Siêu biểu môi. Bây giờ nói với ông về cái hay của món rửa chân, ông cũng không hiểu đâu. Sáng sớm mai chúng ta rời khỏi Tam Giang Khẩu, tôi dẫn ông đi thưởng thức cái món rửa chân đích thực. Rửa đến độ ông không muốn lấy vợ nữa sáng sớm mai chúng ta đi rồi anh không thì sao lưu trực chỉ và túi áo của Phương siêu chúng ta còn cái USB của Thắng Chu Vinh bên trong có chứa sổ sách kế toán của Chu Vinh chính hắn cũng nói muốn bỏ tiền ra để chụp về em mà bộ mua bán này cũng chưa làm mình như thế nào đượcươngêu lắp đầu lòng tham ấy thì chưa đừng đáp ứng Con người ta có thể làm cả việc cho rắn đi nuốt vòi Ông có biết câu này từ đâu ra không? Câu này chính là ông nói Tam giang khẩu là địa bàn của chú Vinh Ở đây ấy, hắn là người có tiền có thế Hắn nói muốn bỏ tiền ra để chuộc Không e ông dám lấy à? Hả? Chúng ta rời tam giang khẩu trước đã Chuyện cái USB ấy, tính sau Thứ này đã ở trong tay chúng ta ấy, Thì không sợ hắn báo công an Tiền không bao giờ kiếm hết mạng sống với là quan trọng quan trọng hơn tiền rất nhiềuôi khoảng cách tầm nhìn của con người đúng là chênh lệch hàng nghìn km đối với thu hoạch lần này ấy, ông chỉ nhìn thấy 6 triệut tỷ nhưng mà tôi ấy, tôi nhìn thấy cả mô hình thương mại mô hình thương mại đúng thế tôi quyết định rồi sau này chúng ta sẽ chỉ chọn đám quan tham ở các địa phương nhỏ để ra tay Đám người này có tiền, nguồn gốc tiền bất chính Nhìn từ góc độ tỷ suất hiệu năng, cướp của bọn này có lợi hơn cướp tiệm vàng rất nhiều Bây giờ chúng ta đã có 6 triệu tệ làm vốn khởi động ban đầu Còn lo gì không làm được, lĩnh vực làm ăn này thị trường rất lớn Cạnh tranh là ít, ai dáng ra tay, người đó sẽ bắt tay, có hiểu không? Liêu trực phấn chấn gật đầu lia lia, hai tên vui mừng không ngủ được Nằm trên giường lặng yên mơ về một tương lai hoành tráng Ngày hôm sau mau chóng đến đi, chỉ cần bình yên rời khỏi tam giác khẩu, vụ làm ăn này coi như hoàn toàn thành công. Lúc này, Phương Siêu lưu trực rất vui, nhưng anh Cương và Tiểu Mau thì lại rất buồn phiền. Đêm đã khuya, anh Cương và Tiểu Mau đứng ở hai bên bàn, ngây ra nhìn cái vali du lịch màu đen to đùng đùng trước mặt. Anh Cương run run đưa tay ra, cầm lấy đầu kéo khóa vali, từ từ mở vali trong tiếng thở nặng nề. Mặc dù cả hai tên đã có sự chuẩn bị về tâm lý từ trước, nhưng khi trông thấy cái sát chết, mắt chậm chừng, khắp người toán vết máu, chúng vẫn bất giác lùi lại mấy bước. Dây lá sau, cả hai hít một hơi thở sâu xuống hiệt đan điền. Dịch bước đến cạnh cái vali, tỉ mỉ quan sát mọi thứ trong vali. Anh Cương rón rén đưa hai tay ra, khẽ lật cánh tay sát chết, rời cánh tay lộ ra một chiếc túi vải. Anh Cương cầm chiếc túi vải lên, thấy hơi nặng. Anh ta nghiến răng, nhấc chiếc túi vải ra khỏi vali, mở ra. Trong túi chính là chiếc chuông nhỏ. Đây là cái thứ chết tiệt gì nhỉ? Anh ta vứt luôn món đồ sang một bên. Tiểu mau cầm lấy chiếc chuông, ngắm nghĩa một tí, đưa ra phán đoán. Đây chắc là hung khí giết người. Nhiều máu thế này, hung khí phải là con dao chứ nhỉ? Chắc là dùng cái này đập chết trước, sau đó lấy dao đâm. Nếu không thì để cái này bên cạnh xác chết làm gì chắc là đến xuất xác rồi v tất cả hống khí luôn tiểu mau phân tích đầy logicgic anh cương ngẫm nghĩ dây lát cũng gật đầu bỗng lại đùng đùng nổi giận tá vào đầu tiểu mau mẹ kiếp bảo mày cướp mấy tú hành lý con mẹ mày lấy cướp xác chết về làm gì tiểu mau tránh là chỗ cách xa anh ta ôm đầu ở mức giải thích em em không ngờ lại gặp về sự việc như thế này người đó cũng Người đó trông không giống tội phạm giết người thì nào Em không ngờ được trong cái vali của hắn lại có sắc chết ấy. Không ngờ, không ngờ Anh Cương lại định đánh tiểu mau Ánh mắt một lần nữa lướt thấy cái sắc chết Bất giác, rút tay lại Mếm môi suy nghĩ dây lát Giờ tiền thì không kiếm được em Còn rước thêm phiền toái to rồi này Anh Cương Hay là chúng ta Hay chúng ta báo công an nhỉ Báo công an Anh Cương suy nghĩ mấy giây Giờ mà báo công an ấy, Sự việc kết xác không liên quan gì với chúng ta Nhưng chúng ta lái taxi giả ăn trộm đồ Vẫn phải vào tù đấy Nhưng chúng ta lái taxi giả ăn trộm đồ là chuyện nhỏ Giờ giết người là việc lớn Nếu phải ngồi tù ấy Thì ăn trộm đồ vẫn ít hơn vài năm Anh Cương hít một hơi thở sâu Đã đung đung nổi giận Ông mày có giết người đâu Ông cũng không cho mày nặng lãi Sao ông phải ngồi tù với mày việc việc lái taxi giả anh cũng đồng ý mà còn mẹ em anh cương làm ra bộ địch lao tớiệ tiểu Mau anh anh tiểu Mau liên miệng van xin anh từng đánh em nữa em có một tí này anh nói chúng ta đi vứt cái vali này đi Thế là xong đúng khôngớ ở đâu thì lấy ở đâu vứt ở đó chúng ta lái cái xe trả lại chỗ ban đầu vứt ở đó c cơ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu không được sau khi người ta nhặt được cái vali cảnh sát các kiểm tra camera giám sát phát hiện ra là xe chúng ta vứt cái xác chết đến lúc đó có mùng 5 đến 10 cũng không thể giải thích nổi vụ án mạng thế này cảnh sát chắc chắn sẽ đổ lên đầu chúng ta thế thì chúng ta tìm một chỗ chun đihôn thật sâu thần không hay quỳ không biết ở khu vực gần đây đều con người đến chỗ nào đào hố chôn là được hả à ma suy nghĩ dây lát vào khi chúng ta đi xe buýt ra ngoại ô Ừ anh cứ ngẫm nghĩ một lúc xem ra cũng chỉ còn con đường này bèn quét định sáng sớm mai bắt xe buýt chuyển khai xác chết ra ngoại ô trốn luôn cùng cái vali chương 37 sáng sớm anh Cương và tiểu mau kéo cái vali hành lý đựng xác lưu vị xuất hiện trên một con đường cạnh bến xe khách đường dài Bến xe khách đường dài và ga tàu hỏa của Tam Giang khẩu được xây dựng ở trách đối diện ở giữa là một quảng trường lớn trên con phố phía tây ngoài Quảng trường là đủ loại cửa hàng hỗn tạp và nhà nghỉ quy mô nhỏ còn có những chiếc xe khách lớn do tư nhân thầu quanh năm bắt cách ở mấy chỗ trống phía sau quân phố phía Nam Quảng Trường sát với một bến xe buýt đầu tuyến cả khu vực tạo thành đầu mối giao thông n núi liền Tam giag khẩu về các thành phố khác giống như hầu hết những khu vực ở gần bến Tàu bến xe có Ở đây cả ngày dòng người qua lại tấp nập, môi trường phức tạp. Mặt phía nam của khu vực này là một khoảng cao trồi lên, trên đó là đường cái. Lúc này, anh Cương và Tiểu Mau ngồi sổ bên lề đường, nấp sau bồn cây cẩn thận quan sát tình hình ở bến xe phía dưới. Nhìn dòng người qua lại tấp nập ở gần bến xe buýt đầu tuyến ở phía xa, tâm trạng căng thẳng của anh Cương và Tiểu Mau mới làm được đôi chút. Đông người nhiều xe thế này, Bóng dáng bình thường không có gì nổi bật của hai người bọn họ chắc sẽ không bị phát hiện lần nữa chúng ta sẽ cầm vali đi từ cầu thang xuống anh Cương chỉ và đoạn cầu thang bên cạnh họ cầu thang cao khoảng 8m đi xuống dưới là con đường cái phía dưới khi chúng ta đi thẳng ra bến xe buýt bắt xe đi đến bến Hồ Đ đông Tiền sau khi xuống xe chúng ta sẽ lên núi cạnh hồ Đ đông Tiền Tìm chỗ không có người, đào một cái hố, trôn cả cái vali xuống đó. Nhớ là lát nữa đến bến xe buýt, tuyệt đối không được căng thẳng. Chúng ta phải kín đáo, đừng để bất cứ người nào để ý. Rõ. Tiểu mau lập tức đáp. Tiếp đó, lại đột nhiên nghĩ ra. Anh Cương, bây giờ rất ít người đi ra hồ đông tiền vào sáng sớm. Mình lên xe bây giờ, e là chỉ mấy bến nữa, trên xe sẽ chỉ còn mỗi chúng ta. Anh Cương cao mày, nghĩ bụng. sáng sớm ra rất nhiều người từ ngoại ô và thành phố nhưng rất ít người từ thành phố đi ra vùng ngoại ô Đúng là trước đó không suy xét đến điều này có hay là chúng ta đợi một lúc đợi đến 9 giờ lúc đó rất nhiều các cụ ông cụ bà gần Hồ Đông Tiền đã đi chợ dạo phố xong đi xe buýt về anh Cương nhìn đồng hồ đeo tay bây giờ đã là 8 giờ15 phút đợi thêm hơn nửa tiếng nữa cũng không khó khăn gì Thôi cứ đợi cho an toàn Hai người tiếp tục ngồi sồm ở chỗ cũ đợi một lúc Thì nghe thấy từ con đường phía dưới vọng tới tiếng nói chuyện Anh Siêu, cái ô tô đấy rất nhiều tiền Thế là bỏ Chiếc xe đấy là xe cướp về Chúng ta làm chết người Tiếp tục lái chiếc xe đấy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện Chỉ cần ra khỏi tam giang khẩu là an toàn tuyệt đối rồi Sau khi Phương Siêu rời đi Lưu trực để cái vali đựng 100 triệu đô la Mỹ xuống dưới chân Lấy ra một nắng cơm dựa vào tường vừa ăn vừa kiên nhẫn chờ đợi hoàn toàn không biết rằng có hai cái đầu đang âm thầm thò ra ở giữa những bồn cây xanh phía trên Ừ anh Cương hai người này đã cứ gây ra án mạng tiểu mau nói khẽ anh cương ngật đầu nhau mắt ngẫm nghĩ một chút ghé sát tay và tiểu mau nói thế thì cho bọn chúng thêm một mạng người nữa tiểu mau cười gian dào hai tên hiểu ý nhau từ, từ ruụt người lùi ra sau mấy bước đứng dậy sách cái vali lên đi từ lối cầu thang bên cạnh xuống con đường phía dưới anh Cương đi trước tiểu mau đi sau hai tên vò như mình là hành khách đang vội vã khi đi qua chỗ lưu trực hai tên dừng bước anh Cương nặng ra một nụ cười hiền hòa với lưu trực đại ca cho em hỏi một tí gần đây có nhà nghỉ bé bé nào dá rẻ không lưu trực thấy của người lạ bắt chuyện Lập tức đề cao cảnh giác, nhưng thấy hai người này bộ dạng khú núm, lại kéo một vali hành lý. Chắc không phải là cảnh sát mặc thường phục. Không có cảnh sát mặc thường phục nào lại kéo một cái vali nên là không đề phòng nữa. Hắn vốn không muốn đáp lời, nhưng lại nhớ lời cảnh báo của Phương Siêu. Đi ra ngoài phải kín đáo, không được gây chuyện, đắc tội với người khác. Mình nhẫn nại trả lời bọn họ. Tôi không biết đâu, tôi cũng là người ở nơi khác. Anh Cương cảm thác. Nhà nghỉ ở vùng Chiết Giang này đều đắt quá. Không ngờ được. Chúng tôi tìm một vòng rồi. Mà không tìm được chỗ nào rẻ cả. Các anh đi chỗ khác tìm đi. Gần bến xe cẩn thận bị lừa. Đại ca, anh nói đúng. Ý. Anh Cương lấy ra một điếu thuốc đưa cho lưu trực. Cảm ơn đại ca. Lưu trực từ chối. Không cần, không cần. Anh Cương nhật tình đưa tới. Đại ca, anh cứ cầm lấy đi. Lưu trực hơi lùi lại một bước từ chối Tôi không hút thuốc, cảm ơn anh Đôi mắt anh Cương lướt nhìn tiểu mau một cái Rồi cất điếu thuốc đi Vâng vâng, đa tạ đại ca Chào đại ca nhá Mấy phút sau, Phương Siêu chạy về chỗ cũ, nói khẽ Hôm nay không đi được, cảnh sát đang kiểm tra đột xuất Toàn bộ khu vực gần bến xe đều bị kiểm tra giám sát Chú Vinh báo cảnh sát à? Phương siêu cao mày chầm ngâm dây lát Cũng không biết nữa Ví ra tôi đã lấy cái USB của chú Vinh Hắn sẽ không dám báo cảnh sát đâu Nhưng mà hắn là người giàu có nhất ở đây Danh sách hối lộ trong USB Chắc chắn là có rất nhiều quan chức ở tam giang khẩu Chưa biết chừng ấy, Bọn chúng có câu kết với cảnh sát Cho dù cái USB có rơi vào tay cảnh sát Cảnh sát cũng sẽ trả cho hắn Thế thì làm thế nào Ô tô tàu hỏa chắc chắn đều không ổn Chúng ta quay về đã chúng ta tôi sẽ nghĩ cách sau hai tên quay về theo đường cũ đều trực sách cái vali lên vừa đi được mấy bước để dừng lại một miệng không đúng hắn ngạc nhiên nhìn cái vali cùng là vali hàng ý màu đen thương hiệu kiểu dáng thậm chí mặt trước và mặt sau trông đều y hệ chỉ có kích cỡ to hơn một cỡ sách lên thế nặng hết sức sợ là phải đến 50 cân Lưu trực từ từ mở to mắt, sắc mặt biến đổi nhanh chóng, mấy giây sau hắn kêu lên thất thanh Con mẹ thằng chó chết Phương siêu chăm chú nhìn hắn, đồng thời cũng nhìn chiếc vali Cái vali bị hai thằng chó đó đánh cháo rồi Phương siêu lập tức lao vào cái vali kiểm tra, đầy vốn là cùng một loại lô vali chu diệt phi mua về rồi sửa lại Vali đựng đô la Mỹ và vali đựng văn vật cổ trừ kích thước chênh nhau một cỡ, còn lại đều rất giống nhau Thảo nào bọn chúng không nhận ra. Mặt Phương Siêu lập tức trắng bệnh. Lưu trực thì mặt đỏ gay. Kể lại sự việc hai tên khốn kiếp hỏi đường khi nãy. Phương Siêu nắm chặt nắm đấm. Hai con người mắt lôi ra. Chận trừng trừng nhìn lưu trực. Hết sức kìm chế nắm đấm của mình. Nói giọng lạnh băng. Chiêu lửa đảo của bọn trụng vặt trong giang hồ. Ông có phải là cái loại ốc lợn không? Thế mà có mắt lừa được. Tôi... Tôi... Anh Siêu... Tất cả là lỗi của tôi Anh giết tôi đi Tôi cũng kem lòng Lưu Trực thấy số đô la Mỹ khó khăn lắm mới kiếm được Lại bị hai thằng trộm vặt đánh cháo mất Thực sự tức đến mức muốn tự tử Giờ tay tắt thẳng vào mặt mình Tắt mấy nhát khiến hai má đỏ rực Chày cả máu miếp Thôi Thôi đi Giết ông thì có ích gì Phương Siêu gạt tay Lưu Trực ra Hít thở sâu mấy hơi cho đầu óc mình tỉnh táo ra Tình thế bây giờ có trách móc cũng không có tác dụng gì Chế con cách, nghĩ cách tìm ra hai thằng trộm vật đã đánh cháo vali. Phương Siêu nhấc cái vali lên, cảm nhận thấy sức nặng của vật đựng ở bên trong nói khẽ. Đi, mang cái vali này về khách sạn. Xem ở bên trong có manh mối của hai tên này không, rồi tìm cách lấy tiền về sau. Trường 38 9 giờ sáng, biệt thự của chú Vinh bị một tiếng hét thất thanh làm cho thức tỉnh. Sáng nay, bảo vệ trong khu vườn mãi không thấy biệt thự mở cửa. Đến người giúp việc cũng không ra mở cửa. Họ không khỏi cảm thấy bất thường, bè dùng máy bộ đàm liên hệ với người giúp việc. Không có người trả lời. Bảo vệ định mở cửa, nhưng phát hiện thấy cửa chính của ngôi biệt thự khóa trái. Cánh cửa nhỏ phía sau cũng đóng chặt. Thế là bảo vệ lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa. Nhanh chóng phát hiện thấy hai người giúp việc trong nhà đều bị chói chặt trên nền nhà, miệng bị bịt chặt. Tiếp đó, cứu được ông chủ ở thư phòng cũng trong bộ dạng tương tự. Chỉ là trên người ông chủ toàn là vết chân, đũng quần... Dầm dề nước tiểu vào phân Bị đánh lòi cả phân Vô cùng thê thẳng Một tiếng sau Toàn bộ thành viên chủ chốt trong băng nhóm của Chu Vinh Đều nhanh chóng có mặt ở ngôi biệt thự Thư phòng đóng cửa Chỉ có 4 người ngồi trong đó là Chu Vinh Hồ Kiếm Nhân Làng Bắc Văn Và em trai anh ta là Làng Bắc Đồ Anh Vinh Ai làm ra chuyện này Làng Bắc Văn hỏi Không biết Nghe giọng 2 thằng đó không phải là người của địa phương này Tại sao lại bảo họ đừng báo cảnh sát? Chúng ta bị cướp, đường đường chính chính là người bị hại mà. Chú Vinh câu mày thở dài một tiếng, nói một cách rất khó khăn. Ngoài cái vai ly đó, bọn chúng còn lấy đi một thứ trong kết an toàn của tôi. Cái gì? Ba người đồng thanh hỏi. Cả ba đều đã thấy kết an toàn trong thư phòng. Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bên trong chứa gì. Chú Vinh không bao giờ mà kết trước mặt bất kỳ ai. Chú Vinh mím môi bật ra mấy chữ. Một cái USB Cái USB đấy thì làm sao? Chú Vinh thở dài một tiếng Nhìn cả ba người chậm rãi nói Các anh cũng biết đấy, Sản nghiệp này của tôi Cũng không phải là của một mình tôi Chú Đông và những người khác Cũng có phần Tôi kiếm tiền cho mọi người Rất nhiều lúc cũng không thể tự quyết định được <cười> Những năm vừa qua Đủ loại khoản chi ngoài của công ty Tôi đều vào sổ bằng cách đầu mục hợp pháp Nhưng mục đích chi thực sự tôi đã ghi vào trong cái USB này nếu mà báo công an cái USB rơi vào tay của cảnh sát chỉ cần điều tra số kế toán của các bên thì hậu quả vô cùng khôn lường ba người nghe xong mặt đều biến sắc làm bác bă lo lắng nói anh Vinh những năm qua tất cả các mối quan hệ qua lại các khoản tiền đưa cho đám quan chức anh đều ghi trong cái USB đấy à Ch chú Vinh im lặng thừa nhận B bác Vă lập tức nổi cáo nói sao anh lại làm thế nó bị phát hiện chẳng phải là chúng ta đều có tù hết à Ch chú Vinh từng mắt nhìn lang Bắc Vă anh ta biết mình lỡ lời hơi cúi đầu xuống thở dài não nề hồkém nhânkhẽ hỏi anh Vinh giờ này chủ đông không biết chứ T tất nhiên là chú đông không biết được Chu Vinh liếc nhìn những người xung quanh một cái thở dài Tôi làm cuốn sổ kỳ toán đó Cũng là để sau này ấy, Nếu mà chẳng may xảy ra chuyện Thì còn một lối thoát Không chỉ là cho tôi Mà thực ra là cũng cho các anh Các anh nghĩ xem Nếu mà người nào trong chúng ta xảy ra chuyện Chú Đông Ra tử nhạc Và cái đám quan chức kia ấy, Họ có bảo vệ chúng ta không Họ không Họ sẽ chỉ tìm cách Tách bạch Và không dính líu gì Tôi làm cuốn sổ này Tất cả mọi người đều cùng trên một con thuyền Chẳng may có xảy ra chuyện họ sẽ phải tận tâm tận lực để cứu chúng ta cứu chúng ta chính là cứu họ ba người gật đầu chú Vinh làm như vậy cũng không có gì đáng nói chỉ là chưa bao giờ nghĩ rằng cái USB đó lại bị cướp đi mất Hồ kiếm nhân suy nghĩ dây lát hỏi Ừ anh Vinh chuyện này chúng ta có cần phải báo với chú đông để chú ấy cử một độ cảnh sát đến giúp chúng ta tìm người bắt hai cái thằng đó lấy cái USB về không đối không được Ch chú Vinh dứt khoát vùng định nói nói cho chú đông biết cái chuyện với USB đấy thì đi luôn thế thế chúng ta phải làm thế nào để tìm lại nó tối hôm qua hai cái thằng đó cắm USB và máy tính thấy nội dung ở bên trong USB bọn chúng dùng cái USB để uy hiếp tôi không được báo cảnh sát còn nói sẽ cầm USB đến gặp tôi đổi lấy tiền hai thằng đó biết tầm quan trọng của cái USB đối với tôi chắc chắn sẽ muốn đòi tôi một số tiền lớn đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ cách tóm được hai thằng chúng nó lấy cái USB về còn hai thằng đó khử luôn các anh thấy thế nào Chu Vinh nhìn về phía ba người hộ kiếm nhân gật đầu đồng ý cậu em Lang B bắt đồ không bày tỏ thái độ Lang B bác Văn thì im lặng không nói gì bác Văn cậu nói xem là bác Văn ngẩn đầu lên anh Vinh Anh muốn làm thế nào? Người của em đều nghe theo lệnh của anh hết. Cậu em lang bắt đồ thì phân tích. Anh Vinh, biệt thự của anh mà còn bị đột nhập. Chói người cướp đồ nhẹ như không. Chuyện này có chút bất thường nhỉ? Ý của cậu là... Anh Vinh, anh còn nhớ lần trước cảnh sát điều tra vụ Diệp Kiếm. Đã gặp Lục Nhất Ba không? Lục Nhất Ba lại bảo cảnh sát qua gặp anh. Anh Vinh, anh còn nhớ lần trước cảnh sát điều tra vụ Diệp Kiếm. Hôm qua Lục Nhất Ba lại hợp tác với cảnh sát Cảnh sát nhờ anh ta giúp Anh ta bố trí Chu Kỳ làm nội ứng Bắt được một tên tội phạm truy nã trong khách sạn của họ Chuyện này Lục Nhất Ba chưa nói với anh đúng không? Cậu ấy chưa nói Chu Vinh khẽ câu mày Cậu nghi ngờ vụ cướp có liên quan đến Lục Nhất Ba à? Làm bắt đồ gặt đầu Không thể nào Làm sao có chuyện Lục Nhất Ba đột nhập vào nhà tôi để cướp đồ được? Về phòng đoán này, Lan Bắc Văn và Hồ Kiếm Nhân cũng lắc đầu bày tỏ quan điểm là không thể nào có chuyện đó. Nhưng biểu hiện gần đây của lục nhất ba, anh ta đúng là có khả năng phản bội đi theo cảnh sát. Có điều, đến giờ phút này cái USB mới là việc lớn. Chủ Vinh không còn tâm trí đâu để quan tâm đến lục nhất ba. Bốn người lại bàn bạc một hồi, mở cửa thư phòng, quay vào phòng khách. Phía trước phòng khách, một hàng bảo vệ cuối đầu quý dưới đất. Trường Đức Bình vừa thấy thư phòng mở cửa. Liền đưa tay tát hết người này đến người khác Vừa tát vừa trì rùa thậm tệ Chú Vinh ngồi xuống ghế sofa Lạnh lùng nhìn đám người đó trước mặt Không mải mai xót xa Khi hai má họ bị đánh đến tấy đỏ Đánh liên tục hơn 10 phút Tay Trương Đức Binh cũng đã mỏ nhừ Anh ta chậm lại Quắt to chất vấn Tối hôm qua ai là nhóm trưởng Thực ra biết rồi mà vẫn hỏi Bảo vệ ngôi biệt thự, chia làm 3 ca luôn phiên nhau, chỉ có 3 người làm nhóm trưởng. Tối hôm qua ai trực, Trương Đức Bình là sếp to nhất của bộ phận bảo vệ. Tất nhiên là biết rõ như lòng bàn tay, anh ta chẳng qua hỏi cho ông chủ xem mà thôi. Cả hàng đều đưa mắt, nhìn về phía người đứng giữa. Người đứng giữa cuối đầu, hai chân run vần bật. Trương Đức Bình cố ý hỏi lại lần nữa. Rốt cuộc, ai là người nhóm trưởng? Anh... anh anh anh giữa mấy người lý ý trả lời cậu thanh niên được gọi là anh giữa đứng giữa nuốt nước bọt toàn thân run lên bẩn bật tên thật của cậu ta là lý bằng cải vì mấy năm trước cả nước đều tiến hành cải cách nhà ở cũng chính là tháo dỡ nên bạn bè trong giới đặt cho cậu ta biệt danh là anh giữ Trương Đức binh không nói không rằng rút một con dao xếp ở thắt lưng ra vẫn theo luật cũ Cắt một ngón tay út cậu tự cắt hay là để tôi Lý Bàng cải vừa thấy con dao găm đã sợ nhút người em sai rồi là trách nhiệm của em như hôm qua là là anh vinh bảo em dẫn thêm vài người ra ngoài sau khi chúng em về em không biết không biết trong biệt thự đã xảy ra chuyện cho nên cậu còn dám trách anh Vinh anh vinh bảo cậu rút toàn bộ bảo vệ gác ở phía sau à chúng em tối cũng Ca tối của chúng em số người có hạn nên nên cậu muốn chết hả trường Đức binh đạp một cú khiến anh ta ngã nhào ra đất quay ra phía một người bên cạnh gầm lên cậu đi lấy thuốc tê hộ kiếm nhân không khỏi tò mò lấy thuốc tê làm gì cắt ngón tay cậu ta lý bằng cải lập tức nước mắt nước mũi dàn ruộa dập đầu lại chu binh Anh Vinh anh Vinh em sai rồi xin anh tha cho em một lần em nhất định không quả nước sôi lừa bỏ tận tâm tận lực anh Vinh xin anh tha cho em thì các anh em khác cũng đồng thanh xin cho cậu ta đủ rồi Chù Vinh đang phiền não vì cứ USB bị cướp đám người này lại còn có thời gian làm phẫu thuật cắt đốt tay trước mặt anh ta hơn nữa nhìn một cái biết ngay đây là khổ nhục kế Trương Đức Binh đã bàn trước với đám người này, cắt một ngón tay, còn phải tiêm thuốc tê, chứ không đi bệnh viện luôn. Anh ta giận dữ khoát tay. Đừng diễn kịch song hoàng nữa. Chú thích. Kịch song hoàng, một loại nghệ thuật dân gian của Trung Quốc. Diễn viên phía trước làm động tác, diễn viên nấp ở phía sau nói hoặc hát. Như thế, phía trước vừa tự diễn tự hát. Trương Đức Binh ở lại, những người khác cút. Cả hàng người quỳ dưới đất hoàng hồn. vội vàng chuồn luôn chỉ để lại Trương Đức Minhh đứng ở trước mặt về mặt anh ta cũng đầy vẻ có lỗi kể ra anh ta cũng là người có thủ đoạn nổi tiếng trong giang hồ thế mà chủ của mình lại bị người ta đột nhập vào nhà cướp đồ bị đánh đến mức sổ cả phân ra đúng là không còn lỗ nẻ nó mà chui xuống chù Vinh hít một hơi thả sâu để tâm trạng lắng xuống cho mình bình tĩnh lại hôm qua hai thằng chó chết đó không chỉ cướp tiền Mà còn lấy đi mất một cái USB vô cùng quan trọng đối với tôi tiền đấy chỉ là chuyện nhỏ những USB nhất định phải lấy lại cho tôi đồng thời khử hai thằng đó một cách thật sạch sẽ trường Đức binh V vụ gật đầu hai thằng chó chết đỏ thủ đoạn rất chuyên nghiệp không phải là lính mới nhất định là dân xã hội anh nghĩ cách nhà dân xã hội ở Tam gia khẩu và cả mấy thành phố xung quanh g gai đủ tai mắt nhanh chóng tìm ra bọn chúng Ai làm được, toàn bộ số đô la Mỹ trong cái vali sẽ thuộc về người đó. Nhớ là việc cái USB, ngoài người của chúng ta ra, không được nói với bất cứ người nào khác. Sau khi tìm được quận chúng, giao cho người của mình làm, trước khi cầm cái USB về cho tôi, không người nào được phép xem. Trường Đức Bình nghiêm trang nhận lệnh, anh ta biết việc này vô cùng quan trọng đối với ông chủ. Nếu không, đã không đem cả vali tổng cộng 1 triệu đô la Mỹ ra làm phần thưởng. Việc này kể ra cũng không khó, mỗi địa phương đều có dân giang hồ, đủ các loại thành phần hỗn tạp, tài mắt có thể bố trí khắp nơi đến từng con phố, đem số tiền thưởng khổng ra huy động, toàn bộ dân giang hồ đi tìm người hiệu quả còn cao hơn nhiều so với lệnh quy nã của công an. Không nói nhiều, Trương Đức Bình lập tức tiến hành bố trí tìm người. Qua trích xuất camera giám sát, mấy chỗ ở ngôi biệt thự, họ trông thấy rõ ràng người của hai gã người đàn ông. Và một chiếc vali hành lý màu đen ảnh dá người hai tên này ảnh chiếc vali hành lý đều là đặc điểm tất nhiên rồi họ không thể nói với bên ngoài là Chu Vinh bị cướp chỉ nói là có người cướp của Trương Đức binh trong chốc lát phương siêu và lưu trực phải đón nhận hai tầng truy bắt từ cảnh sát và giới giang hồ chương 39 còn phía cảnh sát tối hôm qua sau khi bắt được Mai đông biết được hành tung của Lưu bị qua truyện Dũ binh Sau đó lại biết được chuyện Chu Vinh bị cướp từ Lý Tây, bên triển khai trận chiến ở hai tuyến. Sáng sớm, ở bên ngoài khu vực giải tỏa được thông báo xuất hiện hành tung của Lưu Bị. Hơn 10 chiếc xe cảnh sát vây chặt toàn bộ lối ra vào, con kiến cũng không lọt, chỗ nào cũng căng dây giới nghiêm, chặn những quần chúng đi ngang qua tò mò xa xa. Vẫn trưa, trương nhất ngang đến hiện trường, đi qua một đoạn ngõ dài mười mấy mét. Tìm thấy Vương Thụy Quân đang bận rộn chỉ huy, Gọi anh ta ra một chỗ hò nhỏ. Tình hình bên Chú Vinh thế nào rồi? Vương Thụy Quân vô cùng phấn chấn đắp. Tối hôm qua, theo chỉ thị của anh, em lập tức bố trí nhiều cảnh sát có tuổi, kinh nghiệm phong phú, mai phục khắp xung quanh biệt thự của Chú Vinh ngay trong đêm. Hàng say trực chiến suốt một đêm, chúng em phát hiện thấy bắt đầu từ hơn 9 giờ sáng nay. Đội bảo vệ, hồ kiếm nhân, anh em làng bác văn đeo đến nhà anh ta. Xem ra thông tin tình báo của Lý Tây cũng không sai. Đúng là chú Vinh đã bị cướp. Tất nhiên là không thể nào sai được. Tôi tận mắt nhìn thấy chú Vinh bị cướp. Có phải là nghe ngóng được thông tin từ bên ngoài đâu. Vừa dứt lại, hai người quay đầu liền thấy Lý Tây đứng ở bên cạnh, giận dữ từng mắt nhìn Vương Thụy Quân. Vương Thụy Quân há miệng không nói gì. Nếu là những cảnh sát khác nghe lén lãnh đạo nói chuyện, anh ta đã suốt cho một cú lên thẳng mặt trăng từ lâu rồi. Nhưng người nghe lén lại là Lý Tây. Anh ta cũng đành chịu. Lý Tây... Trường Nhất Ngang ngạc nhiên nhìn cô ta. Cháu cô ấy đến đây. Anh ta nghĩ bụng. Sau trận tối qua, ý Tây chắc đã khiếp vía. Không dám làm càn nữa. Làm sao lại thò ra nữa vậy? Em nghe nói chỗ này xảy ra chuyện. Điền vội qua ngay. Ý tôi là tối hôm qua, cô bị một trận khiếp vía rồi. Hôm nay... hôm nay cháu ấy đến đây. Ai vào lấy em khiếp vía? Chuyện vặt tối hôm qua Làm sao khiến em sợ được Để tầy vânh mặt Khác hẳn với bộ dạng Hồn siêu vách lạc tối hôm qua Hôm qua là em thiếu kinh nghiệm Có điều em cũng đã chuẩn bị Sẵn giao găm từ trước rồi Nếu không ấy Cũng không thể trốn thoát Khi bị chó chặt hai chân hai tay được Mang về cho các anh thông tin Tình báo quý báo như vậy Có người còn không biết nhiều Nghi ngờ chuyện em tận mắt Nhìn thấy là giả <cười> Lưng tâm bị chó nó gặm từ lâu rồi Bây giờ em nghĩ thông rồi, em chính là người phát hiện ra Chu Vinh bị cướp. Em có quyền, em cũng có yêu cầu được tham gia vào toàn bộ việc điều tra tiếp theo. Không thì công lao sẽ bị những người khác cướp hết. Đi tay, cô cứ yên tâm, tôi không cướp công của cô đâu. Tôi vẫn cần giữ tí thể diện chứ. Vương Thụy Quân cười nhạt lắp đầu, quay lại phát hiện thấy nét mặt của Phó trưởng Công an trường rất không vui, lập tức nói một cách vô cùng nhân túc. Cô nghĩ cái gì đấy lãnh đạo T tất nhiên lại ta không thể có chuyện đó ai muốn cướp công của cô lúc này Trương nhất ngang mới gật đầu đi tay của yên tâm tôi và Vương Th tụy Quân cũng đảm bảo nếu mà phá được vụ án chu vinh ấy, cô chắc chắn sẽ là người được công lớn việc xung phong lao và trận chiến tiếp theo cô để những cảnh sát hình sự nhiều tuổi làm tối hôm qua cô nguy hiểm quá nếu không có việc gì ấy, cô về cơ quan nghỉ đi Tôi gọi một người đưa cô về. Tiểu Vương. Xếp. Lý Tây ngắt lời anh ta. Có một việc nhé, muốn trao đổi với anh. Cô cứ nói đi. Ở đây quá nhiều người. Vương Thị Quân nhìn xung quanh nói. Không sao. Chỉ có ba chúng ta. Những người khác không nghe thấy đâu. Lý Tây nhìn anh ta một cái. Ba người cũng hơi nhiều Vương Thụy Quân ngớ ra mấy giây Ho một tiếng Rướn thẳng người quay đầu đi ra chỗ khác Lúc này Lý Tây mới linh tiếng hỏi Xếp Nếu phá được vụ án chú Vinh Khi báo cáo với cấp trên Anh có nói em là người đột nhập vào nhà chú Vinh Phát hiện ra thông tin không Trường Nhật Nga ngớ ra Việc này tất nhiên là không thể Nếu chú của Lý Tây biết việc này thì căng Đành trả lại một cách mơ hồ Quá trình phán cụ thể, tôi nghĩ cũng không cần nói rõ như vậy nhé. Thế nếu em không tham gia vào việc điều tra tiếp theo, đến lúc đó anh báo cáo lập công cho em, mọi người thấy em không làm được gì cũng lập công, sao mà phục được? Cái này có thể nói cô đã giúp được rất nhiều qua quá trình điều tra trinh sát bằng biện pháp kỹ thuật. Nhưng nếu chú Quách hỏi cụ thể em đã trinh sát thế nào, em chưa từng làm những việc liên quan, chỉ còn cách nói thật. ý cô... cho nên lýtây cong môi giọng dứt khoát nhằm nhất định phải tham gia vào việc điều tra tiếp theo trường nhất Ngà ngỡ ra nhìn cô nàng phát hiện ra không ngờ cô nàng lại hiểu chuyện biết được tử huyệt của anh ta trường nhất nga ngôn nước bọt trong lòng thầm cân lên đặt xuống cứ ứng phó ổn việc trước mắt rồi tính đến nó tôi đồng ý tôi đồng ý để cô tham gia vào việc điều tra tiếp theo Nhưng cô buộc phải nghe theo chỉ huy của tôi Tuyệt đối không được tự ý hành động Anh không được chỉ huy em ngồi ở trước máy vi tính tìm tài liệu Tôi phải ra hiện trường, phải tham gia bắt giữ Trường Nhất Ngang hít một hơi thở sâu Cô buộc phải ở bên cạnh tôi Thống nhất như vậy Trường Nhất Ngang do dự dây lát đành nói Thống nhất như vậy Ngoắc tay nào Tây dương ngón tay ra ngóc vào ngón tay to của Trương nhất ngang Vương Thụy Quân người thừa bị nói là lương tâm bị chó lắm đứng đằng xa không cam tâm nước nhìn họ một cái đột nhiên thấy hai người ngóc tay anh ta thỏa ra một tiếng chế độ của lãnh đạo đúng là có khác lúc này anh ta lại thấy Trương nhất ngang vẫy tay về phía mình anh ta lập tức chạy quaương nhất ngang nhiễm môi dặ Vương Thụy Quân việc là điều tra sau này có Đưa cho Lý Tây tham gia nhé. Cho cô ấy tham gia. Vương Thụy Quân ngẹn lời. Quả nhiên, tiếp xúc cơ thể sẽ dễ đạt được mục đích. Có điều, anh ta không dám can thiệp cuộc sống rương tư của lãnh đạo. Nghĩ vậy liền dứt khót đồng ý. Vâng. Anh nói tiếp về Châu Vinh đi. Vương Thụy Quân nhìn Lý Tây, thấy lúc này cô nàng đã đứng cạnh lãnh đạo, lắng nghe một cách quang minh chính đạo. Phó trưởng Công an trường cũng không ngăn. Anh ta liền yên tâm nói. Sau khi chú Vinh triệu tập các thành viên chủ chốt của băng nhóm, những người này ở biệt thự ít nhất một tiếng đồng hồ, sau đó tạm đi nhiều hướng. Quân số của chúng em có hạn cũng không bám theo được. Em đã liên hệ với tiểu mẽ rồi, tay mắt mà Trịnh Dung Binh cung cấp ấy. Cậu ta là lái xe, không tham gia vào những việc cụ thể. Cậu ta nghe những người khác nói chú Vinh cử rất nhiều tay sai đi tìm hai tên đó. Chú Vinh thì chào. Đến bây giờ thì anh ta vẫn đang ở trong biệt thự xuất không đi ra ngoài cho nhất ngang suy nghĩ dây lát lần này Chu Vinh nhất định sẽ huy động nguồn lực mạnh nhất để tìm hai tên cướp đó chúng ta không thểám theo người của anh ta được hơn nữa một khi chúng ta bám theo mà bị phát hiện đấy sẽ rút dây động rừng thế này nhé Anh cứ bố trí người theo dõi chặt tình hình mua biệt thự đã chúng ta sẽ cử thêm người cố gắng bắt được hai tên đó trước Chu Vinh sau khi Vương Thụy Quân rời đi thì Trường Nhất Ngang dẫn Lý Tây đi về phía trước, đến một ngôi nhà có căng dây dưới nghiêm. Nhân viên bộ phận vật chứng và pháp y đi lại như con thoi xung quanh ngôi nhà. Tống tinh nhìn thấy anh ta liền dừng công việc đang làm lại, dẫn anh ta đến một đống đất bỏ đi. Phần đất cát bên trên đã bị san bằng. Cát màu sáng đen rõ ràng vẫn còn nằm ướt. Nhìn một cái, biết ngay là vết máu. Tình hình cụ thể thế nào? Trường Nhất Ngang nhìn chằm chằm vào đống đất cát một lúc. v tay gọi mấy nhân viên cốt cán đến lý Tây cũng và là nhân viên cốt cán ghé lại đứng bên cạnh nghe mọi người nói về tình hình vụ án đầu tiên tổng tinh lên tiếng thoái thác trách nhiệm tối hôm qua tôi làm theo chỉ thị trợ tập cảnh sát hình sự cảnh sát đặc nhiệm và các l đơn vị khác tất cả là hơn 40 người vây k tín toàn bộ các lối ra vào của khu vực này ngay tối hôm qua đã cử cảnh sát mặt thường phục vào trong điều tra thăm dò trước Không tìm thấy Lưu Bị, đợi đến khi trái sáng, toàn bộ lực lượng cũng tiến vào, tìm từng nhà, nhà nào cũng vào, vẫn không thấy có Lưu Bị, nhưng phát hiện ra đồng cát này có rất nhiều vết máu, cả nền nhà trên tầng 2 của ngôi nhà này cũng có vết máu, nhìn từ góc độ vết tích, tội phạm đã đem cát từ dưới lên trên tầng 2, sau khi dọn sạch vết máu ở tầng 2, lại quét cát đem xuống dưới. Trương Nhất Ngang đưa mắt về phía bác sĩ Pháp Y Trần, ông Trần khẳng định rất chắc chắn. Tôi dám khẳng định trăm phần trăm có một người chết thời gian là vào tối hôm qua xác chết đâu sắp chết chạy đâu rồi tôi làm sao biết được tôi chỉ phụ trách khám nghiệm đi tay đứng bên cạnhen vào nhưng nếu mà không thấy xác chết thì anh làm sao có thể khẳng định là đã chết người ở trên đài này không ai dám nghi ngờ kỹ năng chuyên môn của bác sĩ Pháp y Trần ở lý Tây cũng không được ngoại lệ có Ông ta liền trợn mắt giận dữ nó. Cô không nhìn thấy là bấy nhiêu máu à? Lượng máu mất bằng lượng kinh nguyệt cả 3 năm. Chảy một leo, người này còn sống được không? Đi tay khẽ lầm bảo một câu. Chứ xét nghiệm nó sao biết được là máu người. Bác sĩ Pháp Y Trần khinh khỉnh hứ một tiếng. Nhìn cô nàng khinh bỉ. Xét nghiệm. Tôi lại còn phải làm xét nghiệm. Tôi nói cho cô biết. Thiết bị đối với tôi là vô dụng. Tôi làm bác sĩ pháp y 30 năm rồi tôi chỉ cần nhìn là có thể khẳng định một phần trăm đây là mẫu người hơn nữa thời gian ngay và tối hôm qua <cười> lúc tôi làm cảnh sát đấy tất cả những người có mặt ở đây vẫn còn là trẻ con lúc đó tôi gặp một vụ án cũng chỉ nhìn thấy máu đầy mặt đất không tìm thấy xác chết lúc đó đã có người hỏi tôi tiểu Trần tôi nghĩ những người này đã chết hay còn sống các anh chị đoán xem thế nào Mọi người không còn tâm trí đâu mà đoán tình tiết câu chuyện phía sau. Tống tình liền ngắt lời ông ta luôn. Anh Trần, còn thông tin gì khác được không? Chỉ thế thôi. Còn việc của Lưu Bị bị ai giết ấy, đó là việc của cảnh sát hình sự các anh, không liên quan đến tôi. Cái gì? Anh nói Lưu Bị bị giết. Những người có mặt ở đó xuôn sao kêu lên. Bác sĩ Pháp Y Trần nhìn họ với vẻ mặt tất nhiên là như vậy. Không phải rất rõ ràng là lưu bị đã bị giết hay sao Tống tinh phản bác trong quá trình ban lưu bị chúng tôi phát hiện thấy rất nhiều máu như vậy thì phải là lưu bị giết người khác rồi chạy trốn chứ Tại sao lại là người khác giết lưu bị bác sĩ pháp y khinh khỉnh đã đầu óc với năng lực phân tích của các anh như thế mà cũng làm được cảnh sát tôi T thống tinh vừa nãy có phải là tôi đã xác nhận lại với anh tối hôm qua tôi Khi con người nhìn thấy Lưu Bị, hắn ta đi tay không? Hay là xách một cái vali? Thống tin gật đầu. Vâng, tôi nói Lưu Bị kéo một cái vali. Bác sĩ Pháp Y Trần đã quay sang hỏi trưởng phòng vật chứng họ hứa. Anh hứa, vừa nãy có phải anh nói là trên tầng có dấu vết vật lộn, có vết chân của hai người, còn có vết bánh xe của vali? Trưởng phòng hứa cũng gật đầu. Bởi vì trên nền nhà có rất nhiều vết máu. Tầng 1 còn có cáp, toàn bộ dấu vết ở hiện trường đều rất rõ ràng. Đó không phải là kết luận rõ ràng hay sao? Căn cứ và dấu vết trên nền nhà có thể phán đoán tối hôm qua trên tầng có 2 người tất cả đã đối chiếu dấu chân. Người chân nhỏ là Lưu Bị, người kia chân to. Lưu Bị kéo 1 cái vali lên tầng, nhưng cuối cùng người chân to kéo vali rời đi. Như vậy Lưu Bị đã đi đâu? Trên nền nhà lại có nhiều vết máu như vậy, chắc chắn Lưu Bị đã bị người kia giết. Sắc chết cho vào trong vali mang ra ngoài lời của bác sĩ Pháp y Trần ta gợi ý cho trường phòng hứa anh ta liền quay lại nghiên cứu dấu vết kéo lên kéo xuống của chiếc vali phát hiện ra đúng là vết để lại khi rời đi tương đối sâu tình hình đúng như lời bác sĩ pháp y Trần nói sau khi lưu bị bị giết chết xác chết đã được nhét vào trong vali kéo đi cho nên lúc rời đi cái vali rất nặng tất nhiên dấu vết sẽ sâu hơn anh ta cũng tán đồng với phán đoán của bác sĩ pháp y Trần Bác sĩ Pháp Y xòe hai tay. Một bác sĩ Pháp Y như tôi, lúc quan trọng lại còn quan tâm đến dấu vết để hiện trường. Đúng là mệt. Miệng nói vậy, nhưng nét mặt ông ta lại rất đắc ý. Phần thắt lưng bị thoát vị địa điểm cũng rướn lên thẳng đừ. Mọi người đứng yên tại chỗ, suy xét kỹ càng về kết luận của bác sĩ Pháp Y Trần. Nhìn từ dấu vết để lại hiện trường, phân tích của ông ta đúng là có lý. Nhưng tên tội phạm trốn truy nã lưu bị. Không giết người đã làm may bây giờ lại còn bị người khác giết làm gì có chuyện đó bác sĩ Phạm Y Trần nhìn mọi người một lượt nhìn họ khinhỉ đến bây giờ các anh vẫn không tin là lưu bị đã bị giết thông tinh ho lên một tiếng nói bác sĩ pháp bị Trần nhưng điều này dù sao cũng chỉ là suy đoán của một mình anh khi suy đoán của một mình tôi tôi nói cho anh biết kết luận mà tôi đưa ra và Chưa bao giờ tồn tại khả năng thứ hai tôi cược với anh đem vết máu ở đây về xét nghiệm DNAna nếu dna không phải làưu vị tôi xin tôi việc nếu DNAna là củaưu vị anh xin tôi việc anh không cần không cần phải cược lớn thế tổng tính lên lên một tiếng ông ta hoàn toàn bị nhấn chìm bởi khí thế của bác sĩ Pháp y Trần trường nhất ngang ho lên một tiếng thể hiện rõ quan điểm trước mặt mọi người Tôi tin vào phán đoán của bác sĩ Pháp Y Trần. Mọi người cũng lập tức đứng về phía bác sĩ Pháp Y Trần, sốn sao lên tiếng trách tống tinh. Kết luận của bác sĩ Pháp Y Trần từ trước đến nay, Luân đã nói là chắc như đinh đóng cột. Làm gì có chuyện sai? Anh hay thật. Lần thứ nhất bắt Lưu Bị không bấm thang máy, khiến Lý Tây suýt chết. Tối hôm qua bắt Mai Đông, bị đệ tử của hắn đánh lạc hướng. Suýt nữa thì thả hồ về rừng, sau đó dẫn một đội đi bắt Lưu Bị, cũng không có thu hoạch gì Bây giờ lại còn lết mặt nghi ngờ kết luận của bác sĩ Pháp Y Trần. Trường Nhật Ngang suy nghĩ dây lát, đúng lúc bắt Lưu Bị thì Lưu Bị lại bị giết, chuyện này vô cùng phức tạp khó đường. Bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là Chu Vinh, để bắt được hai tên cướp trước Chu Vinh hoàn toàn không phải là một việc dễ dàng. Hơn nữa đây là việc cơ mật, không được tiết lộ chuyện Chu Vinh bị cướp cho quá nhiều người biết, không thể điều động đông đào lực lượng hành động, làm thế nào để bắt được hai tên tụ phạm này. Tốt nhất là hỏi phó giám đốc công an tỉnh cao.